Tôi vội vã sắp xếp công việc ra cồn thăm ông. Chắc có chuyện gì gấp lắm ông mới nhắn tôi ra. Có thể đây là lần cuối cùng tôi và ông nhâm nhi ly đế với mấy con khô kẹo trải trên mặt thiên ngôi ngộ say ở cồn thương. Sở dĩ tôi nghĩ lần cuối vì xem đại báo, thế sự báo, cầu cầm kỳ sẽ trải qua cồn thương. Cái tên ông đặt vậy, chứ sự thực nó là cái cồn xi tôi cũng không biết. Cồn thương nhỏ như trái bưởi nổi bồng bềnh giữa dòng san hô và một mố cầu thế kỳ sẽ đáp lên trái bưởi đó. Cồn thì nhỏ, cầu thì to, ông phải rời vô bờ là cái chắc. Kay chạy chưa đầy nửa tiếng đã khé cồn, mới bước lên bờ, đập vào mắt tôi vẫn là ngôi mộ và dáng ngồi muôn thuở của ông. Phía trên trà kênh mặn Ngọn đèn bốn mặt vẫn lưu tiêu cháy giữa ban ngày. Ông già như không thể già hơn được nữa. Đã 15 năm kể từ lần đầu tôi gặp ông, ông đã già như thế. Nhẫn tôi xa, vậy mà khuỵ sáp mạnh, ông không hề đổi tư thế ngồi. Vẫn đôi mắt lim dim vô tư lự, nhìn mà như khâm nhìn của các bậc đế vương. Vẫn khuôn mặt vuông với những nét tạc vội của nhà điêu khắc tài hoa nhưng có tính phóng khoáng, vẫn cái lưng dù dù lên nước bóng láng. Và vẫn dáng ngồi chồm hổm, chân co chân duỗi, một tay gác lên thành mộ tây, một tay hờ hững cầm ly rượu. Cầm để mà cầm, cầm mà hồn như hướng về một nơi nào xa lắm đứng lặng lẽ như những lần lặng lẽ trước, kéo cây ghế làm bằng hộc cây ngồi sát bên mộ nơi đối diện với ông. Ông nhìn tôi không buồn không vui, cũng không biết ông có thấy tôi ngồi trước mặt không nữa. Phải một lúc rất lâu sau, ông mới lấy tay với cái bình, chiếc rượu vô ly mà vẫn cái nhìn đó, ông trao cho tôi ly rượu và nói: "Uống với qua một ly." Ờ. Giông xiêu hết thì bình khô cạn, qua cũng khô cạn quắt queo rồi. Rồi cây đèn này nữa, nó cũng sắp tắt rồi. Cái cột thương này. Một mố cầu sẽ đáp xuống đây, cầu thấy kỳ, cầu vững cự. Có bê tông cốt thép, cột sẽ không còn chơi. Ông cũng đỡ vài kè phải đáp mà. Qua biết แก đắp mãi sao được, sức người có hạn, nhưng mấy bữa nay qua xin hoài mà cổ không chịu, cổ muốn nằm ngoài này mát hơn. Tôi nhìn ông rồi lại nhìn ngôi mộ, ngôi mộ trông già như ông. Hai chúng tôi lại chìm vào yên lặng. Vì tôi biết giờ này, có muốn hỏi gì ông cũng không nói nữa. Tôi ngồi bên ông, một già một trẻ. Cảm xúc mỗi người chỉ có một mình mình biết, một mình mình hay. Tôi không biết ông đang nghĩ gì, nhưng tôi đoán suy nghĩ của ông không vượt qua chuyện ngôi mộ. Dưới mộ là người vợ chưa cưới của ông, bà trẻ mãi tuổi đôi mươi. Những chuyện này tôi cũng có nhạt mà biết, chứ không phải nghe từ miệng ông kể. 15 năm biết ông, năm trăm ba lần gặp. Mình nói với nhau thì chắc không đầy tiếng đồng hồ. Tôi thích ngắm ông Trần Tư như pho tượng cổ giữa cái bao la sông nước, thích được đọc những nét đời thay trên gương mặt của ông để tha hồ mạt đoán ý, tha hồ mạt tưởng tượng theo ý mình. Đúng sai cũng không biết bởi có bao giờ tôi dám hỏi ông đâu. Ông không ngăn cản việc tôi đến gặp và ngắm ông, nhất là ngày tôi và thi chia tay nhau bôn. Tôi lại càng hay đến với ông. Có thể cuộc chia tay của chúng tôi có sự góp mặt của ông, hay nói đúng hơn, ông là cái cớ để dẫn đến cuộc chia tay. Số là hôm đó, hai đứa đang ngồi tình tự trong quán xó, con này nằm ngay mé sông, mặt quay về hướng cồn thương. Ánh mặt trời cuối ngày đang cố quét một lần nữa trên sông Hậu. Cho xong phận sự của mình, rồi lui về ngủ bùi trong đêm. Lúc này, ngọn đèn cồn thương như sáng hơn để chứng tỏ sự hiện diện của mình. Buộc miệng tôi nói, Cả cái thành phố này, chắc ông xà tám là người trung tình nhất. Thì đốt lại ngay như phải bỏng. Trung gì mà trung tình gì mà tình, không thì có. Mấy mươi năm ông ôm nấm mộ khô, một mình thắp đèn sữa cồn khùng. Anh lại không nghĩ vậy. Thực sự già tám ở lại giữ cồn không phải chỉ vì ngôi mộ, mà kể ra chung tình vậy thì đáng khen chứ. Sao em kêu người ta khùng? Em không biết à? Đất nước mình hàng ngàn năm dặc dã nên đã mọc lên bao đá vọng phu. Trằng lẽ sự chung tình của những nàng tu thị cũng đáng trách hay sao? Anh không được so sánh khập khiễng như vậy. Đá vọng phu chỉ là huyền thoại là truyền thuyết, em không tin có một nàng tu thị giữa đời thường. Còn ông già tám biết chắc cô thương đã chết, chính tay ông già chôn cất, vậy mà ngày nào đêm nào cũng đến thắp đèn không không là gì? Thật lòng em nghĩ vậy sao Hà Thi? Vẫn biết đó là huyền thoại, nhưng chẳng lẽ em nghi ngờ nốt những nàng Tô thị giữa đời thường ư? Chẳng lẽ việc âm gia tám, ngày đêm thắp đèn giữa cồn cho mọi người nhìn thấy mà nhớ về một thời oanh liệt, một thời máu trộn phù sa sông Hậu, em cũng nghi ngờ hay sao? Chiến công đã có tượng đài, lịch sử đã có những dĩa trang mà. Im, im ngay co tôi Tôi thực sự kinh ngạc và đã vùng tay lên nhưng kịp kiềm chế. Không lẽ tôi lại hạ một cái tát vào chính cái miệng mới lúc nãy thôi đây đã thể thoát yêu thương. Vung cái tát vào cặp má bầu bầu có hai lúm đồng tiền làm bao đêm tôi mất ngủ. Vung cái tát làm rối mái tóc đen dài, tôi thường trốn mặt vào trong đó. Tôi kinh ngạc nhìn Thi, sao thấy lạ hô, lạ hoắc. Chẳng lẽ đây lại là Thi, chẳng lẽ những ý nghĩ đó đã nằm trong đầu Thi, những lời nói đó từ miệng Thi đi xa. Chẳng lẽ đây là người không lâu nữa, tôi và em sẽ thành vợ thành chồng, sẽ chung sức chung lòng, sẽ nhìn về một hướng và đi tới một đích hay sao? Và cuối cùng, không thể nói được gì, tôi trả tiền nước và lặng lẽ ra xe. Thì khâm khóc cho việc tôi ra đi. Em không khóc, em không giữ tôi, vì em không tin trên cuộc đời này có tình yêu, sự hy sinh, lòng thủy chung và cả những tấm lòng cao cả. Em không tin có một người đàn ông duy nhất để yêu, em không tin vào cuộc sống Ngày qua chú Sa đây là có chút việc muốn nhờ. Trầm ngâm cả tiếng đồng hồ rồi ông bắt đầu nói. Cổ này vốn người ta kêu là cồn tàu chim. Người nói trước ở đây không có cồn lục chi hết. Người ta đánh tây, cạn tàu ta tàu tây chim. Xác đầu xác người cạn nước tụ cát lâu thành cồn. Nhưng cứ mỗi mùa nước cồn lại lờ mạn trên và trôi về xuôi một ít. Trầm cồn, cứ như giọt lệ xanh giữa sông bạc. Cồn trôi, vì vậy chỗ tàu chìm chắc không còn là ở đây. Ngày qua còn nhỏ, cồn vốn không có người ở, rồi đến một ngày, buổi sáng, bọn qua mới vô học tiết đầu thì cả trường được thông báo nghỉ và có tàu trở ra cồn coi tây bắn người. Hoa sa các ông các bà ở đây từ rất lâu mà không ai biết. Hôm đó, mấy đứa con gái bịt mắt không dám nhìn, con trai có đứa đái cả ra quần. Quả còn nhớ, quả nhớ mãi cái buổi sáng hôm đó, 15 người, trong đó có hai chị đang mang bầu. Bị tay chói quạt cánh khều vào 15 chiếc cọc, mặt hướng vô cồn, lưng hướng ra sông. Bọn qua cũng hạ ngũ trình tề đứng đối diện. Trong mười lăm người đó, qua nhận ra một người quen, chú mười sung chạy xe kéo. Chẳng lẽ chú mười lại là những kẻ phá hoài ư? Chú mười có sọng miền ngoài hiền khô, thỉnh thoảng về xóm, chú còn cho mấy đứa nhỏ kẹo mút tò he. Qua đang gần người nhìn chú mười thì bỗng chú lên tiếng, hỡi đầm bào. Đồng bào hãy nhìn cho rõ, nhớ cho kỹ ngày hôm nay. Súng bắn vào chúng tôi là súng Tây, chỉ huy người bắn chúng tôi là người Tây. Hỡi các em học sinh, hãy nhớ lấy mà tìm đường đi cho đúng. Súng Tây không đủ nhiều để bắn hết dân Nam đâu. Các em hãy tiếp bước. Chúng mời nói nhanh như sợ không kịp, mà đúng là không kịp. Hình như chú đang muốn nói thêm nữa, nhưng đạn đã nổ, tiếng trẻ con rú lên, rồi chúng bỏ chạy toán loạn, hình như miệng chúng mười vẫn đang nhét nhét, nhưng tiếng náo loạn nên không còn ai nghe được gì. Không nghe được cả tiếng rú của người mẹ trẻ trong cơn đau sinh nở, cơn đau mất chồng. Tiếng khóc oa oa chào đời cũng là tiếng khóc cha của một sinh linh mới chào đời. Khi tạm thời dẹp được trật tự, thì mười bốn cái đầu đã gột xuống. Lạ, chỉ có chú mười là lật ật cổ ra sau, đầu dựa vào cột, mắt vẫn mở trừng trừng. Trong phút cuối, liệu chú có kịp nghe tiếng con khóc? Giả tám ngừng kể, nét mặt ông không thay đổi làm mấy, nhưng tôi biết trong hồn ông đang sao động và chắc giây phút cuối cùng chúng mời ông đã là người thầy hướng cho ông, cho bản mẹ ông một con đường. Con đường mà ông và những người đồng chí đã đi đến trọn cuộc đời. Tôi biết sau cái ngày ở Cồn Về, trong các trường học đã có những hạt giống đỏ, những hạt giống làm nên mùa vàng tranh đấu của học sinh sinh viên. Những dòng máu nóng của con lạc cháu hồng ra đi vì nước cực kỳ cam go nhưng vô cùng lãng mạn. Họ giống đẹp như những bông sen trải khắp đồng bằng châu thổ. Đừng trách qua dài dòng. Chuyện này qua nghe nói họ có ghi vô trong sách sử. Sách thì cần đó, nhưng không phải ai cũng đọc được sách. Có người biết, có người không biết, có người đọc được chữ cũng có người không. 15 người Thành mười bảy, hai người đang mang bầu mà. Cây nó cắt xây đạp xuống sông hậu, máu loang cả một vùng. Lúc sau, máu trộn với phổ sa chảy xuôi. Ở cồn về, lớp qua có mười đứa được sát ngộ, trong đó có qua và thương. Cô con nhà đài các lắm, cứ nghĩ khó mà hoạt động, vậy mà cô làm việc gì cũng khá trăm một vài lần bị bắt lên bốt, tụi khoa bị đuổi học hết, riêng thương nhờ con nhà gia thế nên vẫn được học. Chiều nào cũng vậy, qua đón thương nơi cổng trường, trong cặp sách, sau tà áo dài trắng của thương khi thì lựu đạn, khi thì thuốc nổ. Cứ vậy, hai đứa chờ nhau nhàn tàn đi bát phố. Khi thì Quảng Vũ khí vô thùng xác bên đường, khi thì quảng lên xích lô của một người không quen biết. Nhưng qua biết, tất cả đều đến đích. Vì cứ thỉnh thoảng lại có tin một tên ác ôn bị giết khi đang du hí. Năm bữa nửa tháng, đêm người thành phố lại bị sững sậy bởi những tiếng nổ lớn. Hai đứa khoa được cái nạp đoàn ngay tại cồn thương này. Và nếu đều đáng lẽ đám cưới cũng diễn ra ở đây. Lần này xa tám trầm ngâm lâu hơn, tôi chỉ sợ xa không kể nữa, bởi từ ngày biết ông đến giờ, đây là lần đầu tiên ông kể về mình, về cô thương và về những hoạt động của họ. Và tôi biết việc ông kêu tôi xa đây là để nhờ, để gửi gắm một chuyện gì đó. Tôi chưa biết là chuyện gì nhưng chắc là thiêng liêng to lớn lắm. Chuyện hệ trọng đến cả cuộc đời ông, ông mới sắp lòng, mới dẫn dài với tôi nhiều như vậy. Rồi tự dưng tôi cảm thấy lo, không biết mình có đảm đương được việc âm nhờ không. Từ trong thâm tâm, tôi thấy mình thật nhỏ bé trước ông, trước những chiến công của ông, của những lớp người đi trước. Không ít lần tôi soi vào họ mà thấy hoang mang Liệu lớp trẻ như tôi, trẻ hơn tôi, họ đang nghĩ gì, đang làm gì để xứng đáng với những người như Sà Tán, như ba người đã ngã xuống trên mảnh đất hình tia chớp này. Nghĩ vậy, tôi lại muộn cho tôi cho Thi. Đã lâu tôi không gặp Thi và nhiều lần tôi muốn lý giải tại sao Thi lại như vậy. Nhưng càng muốn lý giải lại càng cảm thấy mù mờ mờ. Vừa rồi, nghe tin kỳ thi đại học năm nay, điểm trung bình của môn Sử là 2. Và tôi không còn muốn tìm đến ngọn nguồn nữa, khi nghe tin thi chuẩn bị xuất ngoại theo chồng, người chồng chỉ quen biết qua mai mối. Già Tam vẫn ngồi im lìm, sắm sông hậu vỗ và bờ óc ếch, thỉnh thoảng một vài vai đất lở xuống sông ầm ùm. ùm. Tôi biết từ ngày Sa 8 tuyên chiến với Giảm Thâm, cồn không còn chơi nữa. Tôi biết cuộc chiến đấu không cân sức, nhưng cuối cùng Sa 8 đã chiến thắng. Bước xâm thực của Thâm phải dừng trước mộ cô thương cả chục mét. Ngày trước nghe nói mộ cô ở phía cuối cồn. Ờ. Đi giết với nhau rồi thương nhau hồi nào không hay giả tán như nói một mình. Dần xa rồi, kể chuyện tình yêu nó kỳ thế nào ấy. Thu thật ban đầu qua không nghĩ là cổ thương qua đâu, con gái họ kín lắm. Chỉ đến khi tổ của qua đánh đồn tại, trận đánh đã hết biết, gần như xóa sổ hoàn toàn bọn ác ôn. Nhưng trên đường rút, bọn qua bị chặn. Qua với cổ chạy một hướng Trốn sượt sát quá, qua bắn cầm chân cho cổ chạy, cuối cùng qua bị bắt. Qua bị nhốt gần 3 năm, tháng nào cổ cũng vô thăm nuôi. Khi đó qua mới biết cổ thương qua lâu rồi. Già tám kéo chân phải lên cho tôi xem rồi kể tiếp. Ngày qua được thả, cái chân này đi lếch, nó đánh phạm quá mà. Biết vậy, nhưng cổ vẫn thương qua không còn ở tổ diệt ác được nữa. Lành hoài ký ức xưa hiện về. Cồn tàu chìm hiện về và hình như chúng mười xung luôn đi theo chỉ đường cho qua vậy. Qua bàn với tổ chức và tổ chức đồng ý, qua xa cồn sống một mình. Ngày cũng như đêm, thắp lên ngọn đèn bốn mặt này. Hệ qua báo yên là giác gần sáng. Tổ diệt ác lội ra ngủ bù. Đó. Già tám chỉ tay về phía mấy cái lu đại sắp bên trái lều. Mười mấy cái lu đó xưa là làm hầm, khi có động anh em giúp tạm xuống ngồi trong lu, hết động lại trải nóp xuống đất mà nằm qua ngồi canh. Cũng có khi ngày qua chèo xuồng qua lại bờ mấy lượt, tiện thể sang câu thảm lưới, được mớ cá mớ tép lên chợ bán lấy tiền mua gạo mua mắm. Cái chính là thu thập tin tức. Anh em gù kỹ ăn no, chờ tối lại vô bờ đến những mục tiêu đã được định trước. Những ngày như thế, qua với Út Thương không mấy khi rời nhau. Qua bà Cổ ngủ lấy sức tối mà đi, cổ đâu có chịu, cứ thúc sắc làm việc với qua hoài, nhiều khi qua sợ tụi nó phát hiện có người lưu côn và vạc cổ thì cô mới chịu ngồi một chỗ mô. Cũng có nhiều đêm tụi nó đi tuần căng qua vài quay mặt đèn đỏ báo động. Tay quay mặt đỏ mà bụng không muốn chút nào, qua muốn anh em xa, muốn út xa. Giạo đó, út đã thoát ly hàn gia đình. Tổ chức cũng biết chuyện qua với út, ai cũng thương và muốn tác thành, chị bộ đàng cũng đã đồng ý. Hai đứa chọn đêm cuối tháng sẽ làm đám cưới trên cồn. Nhưng đám cưới mãi không đến. Cô chưa được làm vợ ngày nào đã phải ra đi. Sa Tam nhìn về hôn hút bên kia sông, nước vẫn hiền hòa chảy và con phà vẫn cần mẫn đạp nước đưa khách qua hai bờ. Thiết san nữa, những cần cầu sàn lan và sàn búa máy đang đóng những chiếc cặp đầu tiên xuống lòng sông, không bao lông nữa. Cầu Cẩm Thi sẽ vươn đến cồn Thương, vượt qua cồn Thương để nối liền hai bờ thương nhớ. Tếng phà đạp nước đêm đêm sẽ đi vào miền cổ tích và cồn Thương sẽ không còn là cồn Thương khi già 8 đưa mộ cô thương vào nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Rồi già 8 nữa già cũng sẽ vô bờ, sẽ nhận một ngôi nhà tình nghĩa nào đó. Và biết ai còn nhớ đây xưa là cồn tàu chìm, cồn thương. Chắc nó sẽ có cái tên mới, cồn mớ cau chẳng hạn. Nhưng sao tôi vẫn muốn người đời giữ mãi tên cồn thương, nghe nó thương lắm, yêu lắm. Già tám vẫn trầm ngâm ngồi Đến bây giờ, già vẫn chưa nói với tôi việc cần nhờ. Rượu đã cạn tới đáy, khuôn mặt già tám trầm khi lạ khi quen, nhiều nét giống người trong cổ tích, trông già gần gũi lắm mà cũng xa cách lắm. Quà chuẩn bị bánh trái nhiều lắm, có cả bộ quần áo nhung cho cô mặc trong lễ vu quy nữa đó trăm lần qua báo đều trúng, anh em đều vượt sông an toàn. Vậy mà đêm đó, tụi nó rải người nhái, qua không phát hiện ra. Anh em thấy qua báo yên. Rồi nổ súng. Anh em mình chủ yếu là súng ngắn, lựu đạn, lại bị bất ngờ. Sập sảng tám nhưng nghẹn lại phải chăng nước mắt khóc đồng đội, khắp út thương mấy mươi năm chảy vào bên trong đã vốn thành cục đằm sâu nơi tâm tường già tán nên mỗi khi xúc động, giọng già lại nghẹn ngẹn như có nước. Già ngồi đó, đầu gục xuống, lưng còng, nhưng muốn ôm lấy ngôi mộ say vào lòng. Mà Và ngọn đèn bốn mặt vẫn sáng từ bấy cho đến nay. Ngọn đèn đã bao lần báo yên cho những đoàn quân vào xa thành phố. Ngọn đèn sau hòa bình vẫn sáng, nhắc cho bao người đã có một thời những con người trung kiên đã sống, chiến đấu và hy sinh ở đây. Ngọn đèn nhắc cho ai đã lầm lỗi, đang lầm lỗi và sắp sửa lầm lỗi xem lại mình, mà tự hỏi mình đã làm được gì cho Tổ quốc hôm nay. Sáng hôm sau, qua đem trái cây, hương hoa chuẩn bị cho đám cưới thả xuống dòng sông Sông qua bờ suối, những người mỏng xu ngang dọc theo sông, nhưng tuyệt nhiên không thấy xác một ai. Sáng ngày thứ 3, qua không thể tin vào mắt mình. Một mình xác cô nổi sạt vô mé dưới của cồn. 3 ngày dưới nước Vậy mà cổ vẫn đẹp, vẫn trắng, môi mọng như là thoa son. Quà không nỡ chôn cổ xuống đất. Đến khi có người trong thành ra, họ mới giúp qua làm việc đó. Quà dài lắm quá phải không? Đây chắc là lần đầu và cũng là lần cuối qua kệ mà. Dáng ngồi nghe chiều người xa chút nhé. Còn việc qua muốn nhờ chú. Qua đã đắn đo kỹ, chỉ có chú mới làm được. Chú, nàng người cũng hay hoài cổ lắm. Người như vậy khổ, nhưng cũng thú vị lắm chú à. Chứ sướng mà sẵng nhạt thì chán lắm. Qua coi dự án rồi, coi cả thiết kế cầu nữa. Một mố sẽ đáp xuống đây. Thế là vĩnh viễn cồn thương không còn trôi nữa. Trước tướng sờ qua đang lo, khi qua chết. Giờ được vậy thì qua mừng rồi. Còn việc này chú đừng từ chối nhé. Tất cả qua đã ghi trong này. Chú có thể thêm bớt cho nó thẩm mỹ. Còn đại ý là vậy. Chú đọc coi được không? Tôi mở tờ giấy giả tám đưa. Trong đó chỉ có duy nhất một dòng chữ viết nắn nót nhắn những ai đi trên cây cầu này hãy nhớ dưới chân cầu bao người con trung kiên đã ngã xuống. Tôi không biết có làm được việc già nhờ không, nhưng nhìn vào đôi mắt già, nghe già kể chuyện, tôi không nỡ từ chối. Giả muốn khi cây cầu khánh thành bằng uy tín và mối quan hệ của mình Tôi tin các cơ quan chức năng cho in hàng chữ này lên thành cầu phía trên cồn thương. Già tám nhìn tôi tin tưởng. Mặt xanh của ngọn đèn bốn mặt quay về phía tôi báo hiệu bình yên. với các bạn. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin gửi đến quý vị thính giả truyện ngắn Phù Sa nhà văn Đỗ Chu qua giọng đọc phát thanh viên Hùng Sơn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. <cười> cô sinh viên Hành Nguyễn gửi thư về cho bà ngoại và người anh nuôi ở làng, nói là giữa tháng 7 cô sẽ về nghỉ hè. Vậy mà mãi đến cuối tháng 8, niên học của cô mới kết thúc. Mấy năm trước, nghỉ hè đối với Hành Nguyễn là những chuyến đi đã trở thành quen thuộc. Đó là một buổi chia tay hoan hỷ với bạn bè trong khoa, có đông đủ các giáo sư đến dự. Những chuyến xe đi nắng nước người lên xuống, đổ sắng đôi ở trước cái hàng cỏ. Trên một con tàu với những toa ghế cứng nồng nặc mùi thuốc lá, băng băng chạy qua cầu Long Biên. Dưới khung cửa sổ kia là sông Hồng đang mùa nước, với những bè gỗ từ trong gầm cầu lao ra giữa dòng. Những người đàn ông cười trần chạy đi chạy lại trên bè một cách khang dạ. Còn sông Hồng sẽ gợi cho cô theo đuổi những kỷ niệm trong suốt chuyến đi. Giống như nhiều bạn bè quê hương Hải Nguyễn cũng có một con sông Con sông Cầu bốn mùa nước trong và hiền lành như một người con gái. Làng Hà của cô nằm ở ven sông, xuống ga là cô có thể nhận ra làng mình nhờ những cột khói đen cuồn cuộn phun lên từ miệng những chiếc lò gốm đang ăn lửa. Làng Hà có những lò nung hình con cá có nằm bên bờ sông và những người dân ở đó bằng hai bàn tay khéo léo của mình đã biết lấy những thỏi đất sét dẻo quánh nặn ra nồi niêu chum vại Con sông Cầu bắt nguồn từ một triền núi gần nơi cô học. Hạnh Nguyễn cùng một số bạn bè đùm cơm nắm đi tất đường rừng gần một ngày mới ra tới sông. Họ ngồi nhờ bè nứa trôi qua làng Hà. Hạnh Nguyễn chưa tay bạn bè bị tù cằn suốt một ngày một đêm, vừa đặt chân lên bờ là cô đã bước đi ngay như chạy. Làng cô có nhiều ngõ, các ngõ đều bắt đầu từ con đường lớn lát gạch ở ven làng rồi chạy hun hút vào phía trong. Đường trong ngõ cũng lát gạch, dặm hai bên là bờ tường xây bằng những chiếc tiểu lèn đất. Đi trong ngõ kín như chui vào chum, một tiếng cười, một tiếng vỗ tay ở đầu sóng, đứng ở cuối sóng cũng nghe rõ. Gần hết tháng 8 rồi, vòng trời nhẹ nhõm vờ vợi một màu xanh. Mùa thu đang thả những đàn chim nhạn bay ra phơi yếm trên cao. Đó là những ngày đẹp nhất trong cả năm. Hạnh gặp bà ngoại ở sân nhà Bà đăm một tay chống gối, chậm rãi đưa từng nhát chổi trên nền gạch. Bà sợ nắng đôi vai tròn lẳn của cô ướa những giọt nước mắt mờ rỡ. Còn mẹ mày làm thằng nham nó mọng mỏi mắt, chậm tí nữa thì anh em không gặp nhau. Nó lại sắp đi bộ đội rồi đấy. Anh cháu hôm nay đi đâu hả bà? Anh mày sang bãi tiên tìm đất. Cái đồng bên này đào mãi cũng phải hết chứ cần để cho đất nó hồi, người ta trở về già cũng còn mòn mỏi đi nữa là. Bãi tiên là đất mới, lấy đâu được đất sét mà sang tìm bên ấy. Các cụ cũng không tin là có, hôm qua mở hội nghị xã viên, các cụ bàn mang thuyền lên đồng vân mua đất cơ, nhưng anh mày nó chưa chịu, tờ mờ sáng nó đã dậy gọi mấy người nữa đi cùng rồi. Bà lão ngồi dựa lưng vào chân cột thềm cặm cụi dãi trầu trong một chiếc ghế bằng đồng non tựa như một quả chuông nhỏ xíu. Bà trìu mến nhìn đứa cháu gái đang quét nốt mảnh sân, như muốn xem suốt một năm qua nó đã lớn thêm được bao nhiêu. Con gái bà lấy chồng xa, bấy sinh được con bé này thì bị tàu bay của Tây bắn chết. Bây giờ bố cháu đi bộ đội đóng ở Thái Nguyên với nhờ người về đón cháu đi. Bố con ở với nhau được tròn 3 tháng nhưng cũng hoàn cảnh lắm, đến mới lại phải đưa cháu về cho bà ngoại. Anh nam cháu bây giờ chính là người đã cất công đưa cháu suốt từ Thái về, thế mới biết trên đời này cũng có lắm người sống tình nghĩa thật. Dạ ấy, anh đưa cháu cho bà ngoại dắt, người con bé ngàn như cái que, lên tám cũng chỉ suýt soát bằng con người ta lên năm. Nay hạnh, đấy việc đấy, lại đây bà bảo. Bà lão thì thầm vào tai cháu, Tao nghe phong phanh đâu như anh mày có nhắm chị cả đường ở xóm dưới. Mày thấy đã mấy thế nào? Tùy anh ấy, bà ạ. Chị cả đã một đời chồng nhưng cũng chẳng kém cô nào trong làng. Là tao hỏi liệu hai đứa chúng nó có hợp nhau không? Anh mày là đứa lo cho người thị giỏi nhưng khi phải lo cho mình thì vụ đù đường. Bà cứ lo xa. Hạnh ngắt lời bà. Cô lắng nghe có tiếng bước chân thỉnh thịnh ở đầu ngõ. Rồi tiếng cười hồ hởi của Nham vang lên, cô vội chạy ra đón anh. Anh đưa cả hai bàn tay chai sần lên xoa mái tóc cô. Anh nói với cô hết sức dịu dàng, "Anh chỉ có việc gả chồng cho em nữa là xong." "Ôi chao," đôi mắt anh nhìn cô sao mà hiền lành, bà đáng tin cậy làm vậy. Ngay buổi chiều hôm đó, ăn vội mấy bát cơm, buông bát đũa xuống là Nham đến họp luôn với đội thợ đâu. Đây là cuộc họp cuối cùng của anh với những người bấy lâu thân thuộc ở làng Hà. Trong ánh đèn dầu vàng hoe, anh vừa phổ biến kế hoạch ngày mai toàn đội sang quật đất lên ở bãi Tiên, vừa cố nhìn như muốn in sâu trong óc mình lần nữa khuôn mặt của từng người. Những người thợ đào đất đang ngồi trước mặt anh đây, chính là niềm tự hào của cả làng. Mặt mũi họ suốt ngày lấm bấy bết, trang bị chỉ có một lưỡi mai trong tay và một miếng vải buồm phủ trên vai. Vậy mà họ đắt thay nhau đảo vác, không biết cơ man nào là đất. Những bộ ngực nở nang như khuôn độ, những đôi vai để trần bóng nhảy như đồng hun, những cánh tay rắn chắc và những khuôn mặt cả trong những lúc vật lộn vất vả nhất với đất vẫn sáng lên những nụ cười hảo hứng. Họ đã từng ghé vai cùng anh mang những khối đất nhảy nhụa, chia sẻ với anh mọi nỗi lo lắng và những niềm vui trong các chuyến đi tìm đất anh thầm nghĩ, mai kia trên những nẻo đường hành quân đi chiến dịch hay dưới những chuyến hào tiền duyên ngập ngụa bùn đất, những nụ cười này, những khuôn mặt này vẫn luôn luôn gần gũi bên anh. Ở cuộc họp xa, nham đi một lượt qua các lọt đất ven sông, ban đêm, anh có cảm giác như dòng nước đang chảy ngược chiều. Ánh sao dính nhấp nháy trên đầu các hòn sóng. Tới gần lò ở cuối làng, người thấy mùi cay cay của khói cỏ đột tức người anh nao nao như bị say. Gọn lửa đang bốc lên đỏ rực quanh miệng lò đắc thành hình quả đào. Tàn lửa từ miệng lò bay lên vụn vụt, non tưởng như chúng không có chạm lượng. Một vầng ánh sáng tỏa ra soi rõ những ngọn che vàng lục và lan ra cả một phần mặt sông. Những điều như thế này, người lạ đi ra ngoài đường nhìn vào thở thấp thỏm, nhầm tưởng trong làng đang xảy ra một vụ cháy lớn. Khi Nham đi tới lò thì trong nhà chứa cỏ một thằng bé chừng 4-5 tuổi chạy bổ ra đón anh. Cô Hành đang khô áo cho bác. Ngoan quá, đặng ra đây với bác nào. Anh bế thằng bé lên vai đi vào nhà cỏ. Trong ánh lửa rực rỡ từ cửa lò hắt ra, Nham nhìn thấy cùng một lúc hai người, chị Đường đang ngồi lùa từng ôm cỏ khô vào cửa lò và Hành đang hí hoáy vá chiếc áo bộ đội bị rách một miếng ở vai. Chiếc áo đó Anh cất kỹ trong ba lô từ ngày mới rời bộ đội, ngam không trả ai cả. Anh ngồi xuống một đống cỏ, đặt thẳng đẳng vào lòng cười khì khì. Mai tôi mặc chiếc áo này đi đấy, áo thu đông 36 đường gian khổ đấy, còn tươm chán. Bảy năm nay, mỗi lần giờ ba lô lấy chiếc áo ra phơi, tôi vẫn thầm nghĩ nhất định còn có ngày mình lại được mặc vào người, đời mình còn phải đi một chuyến nữa. Đưa chiếc áo lên mỗi người, thế nó đã bay hết mùi mồ hôi lính đâu. Nào, nào, để tôi xem cô sinh viên khâu vá ra sao." Hạnh cười hóm hỉnh, cô lấy răng cắn chỉ rồi trao trả nham chiếc áo đã vá lành lặn. "Em chỉ vá mấy mũi sau này thôi, mấy đường này chị cả vá, em không chịu trách nhiệm." "Tôi vá giờ từ hôm qua, phải bò đấy vì thằng bé gây quá. Chị đừng quay ra phân trật. Chị khâu vá vốn khéo." Nhìn qua miếng vá này thì quả là đường kim chạy lên chạy xuống không đều. Nghỉ tay, để tôi đun cho một lúc, chị em nói chuyện với nhau đi. Ta về thôi cô hạnh, vai anh đi rồi cũng phải tranh thủ chợp lấy một giấc ngắn chứ. Hai người bước ra ngoài, khí lạnh làm da mặt họ giãn ra rất dễ chịu. Ánh sáng từ những chiếc lò nung hắt lên soi rõ những viên gạch lát nghiêng trên con đường làng. Giọt hồi làm một vài chiếc tiểu rỗng trong các ngõ tối kêu lên vu vu, đã tối chỗ rẽ vào ngõ nhà. Cho tới sáng, hạnh không sao chợp mắt được. Cô thấy mình lưu luyến với tất cả, dường như không phải anh em sắp đi xa, mà chính là cô, chính là con bé hạnh Nguyễn này sắp phải chia tay với những người, những cảnh mà cô hằng quen thuộc. Cô thao thức lắng nghe tiếng anh thở đều đặn ở giường bên. Cuộc đời anh trở nên thân thiết với cô kể từ buổi anh đưa cô về làng Hà với bà ngoại. Anh cầm tay dắt cô ra khỏi khu rừng nữa, trong khi nước mắt cô đầm đìa. Cô ngoảnh trở lại phía cha, trong rừng thấp thoáng sau những bụi lửa bộ đội đang chuẩn bị ra trận. Suốt đêm, anh cõng cô vượt qua cánh đồng nhẫm cỏ ngập lút đỏ. Ánh trăng lạnh lẽo, những con vạc đập cánh lẻ loi, những con đom đóm lập loè cô ôm chặt lấy cổ anh, không dám ngẩng lên nữa. Cô nghĩ đến câu chuyện có người bạn kể ban chiều, những thằng tây mũi lõ trên bốt nhẫm nửa đêm khoác áo tơi xuống đồng đón người qua lại, miệng e hát trống quân, mắt sáng như mắt mèo. Đến cuối cánh đồng, hai anh em mới mừng là đã đi thoát. Họ gặp một đoàn người buôn chuyến, đàn ông có, đàn bà có, họ bước đi xuống sao và xưng hô trò chuyện với nhau bằng đủ những thứ tiếng tục tiểu anh được cô về đến làng, đặt cô xuống con đường lát gạch ngoài kia khi trời chưa sáng. Bà chưa kịp nhận rõ mặt anh thì anh đã đi ngay. Những năm sau này, khi nghe tin cha cô đã chết, bà chỉ còn biết mong anh, bà đếm từng ngày rồi bà thở dài, hay là anh đã nằm lại ở đâu rồi. Chính lúc đó anh đã về, anh đã về và bà đã ôm lấy anh mà khóc mà mừng mừng tủi tủi. Dân làng Hà đã đón anh như đón một người con đi xa về. Cái tin bên bãi Tiên có đất thỏ chỉ một đêm đã lan ra khắp làng, làm nhiều người hết sức sững sốt. Từ bao đời nay, kể từ khi ông tổ nghề gốm dựng cái lò đầu tiên ở làng này, người ta chỉ quen tìm đất cho lò nung ở giữa cánh đồng màu. Người ta đào dần hết thừa ruộng keo đến thừa ruộng thấp quanh làng, rồi khi mưa xuống, quanh làng nổi lên toàn ao và chuông. Người ta lại đi mua đất ở những cánh đồng khác Cứ đi xa mãi, xa mãi Không ai ngờ Bên cánh bái rộng bạt ngàn kia Lại có những giải đất xét trắng và mịn thơ đến thế Chiều qua Khi những vầng đất đầu tiên Được tổ của Nham mang về Thì các cụ trong làng Mỗi người vé một cục nhỏ Hết miết vào lòng bàn tay Lại đưa lên mỗi người Ông Nham, ông ấy có tài tả tà ao chắc Thật là rời cho của đấy Rời nào, tôi nhớ ra rồi Ngày xưa còn để trọm, có nghe các cụ kể chuyện khu bãi tiên xưa kia là một dải đồi trọc mà sông thì chảy vòng vèo bên kia đồi. Nhưng cứ sau mỗi mùa nước, các cụ lại thấy dải đồi trôi xuống mé sông một ít, gặp phải năm nước lớn, dải đồi liền bị nước cuốn phăng đi. Khi nước rút, thì người làng đều thấy nhỡn tiền là con sông đã chảy tuột qua làng mình. Bấy giờ, các cụ bảo là trời đã sai thủy tinh lên đắn lại dòng nước nhưng tôi bảo không khéo tại cái nền đất sét này trơn mà dễ đổi không có chân bám. Đối với nham, việc tìm ra những giải đất sét bên bãi tiên đơn giản hơn nhiều. Một buổi chiều, ông kỳ bố chồng của chị cả đường sai thằng đặng đến tìm nham, lúc ấy đang bật đầy những chiếc chum mọc vào lò. Ông cháu mời bác lát nữa đến nhắm thịt chuột. Cháu về bảo với ông là bác đang rở tay khoảng nhỏ mặt, bác mới sang được. Ông Kỳ vốn là người có tài bắt chuột, ông thông thạo đường đất trên bãi tiên như thuộc lòng bản tay mình. Ông hiểu được đời sống của lũ chuột ở đó và nắm được cả tính nết của chúng nữa. Tối hôm đó, Nham đến nhà ông Kỳ, căn nhà ở sâu trong cái ngõ hẹp cuối làng. Khi Nham đến, đường đang lủi húi trong bếp, còn ông lão đang ngồi một mình ở góc phản trên nhà. Anh ấy đến rồi đây, mẹ thằng đang đâu, có cho chúng tao ăn thì bưng lên đi. "Đại ngà vẫn chờ con đấy à?" Dở tay với cái lò thành thử cứ muốn làm dồn cho xong để đêm nay có thể đốt được ông ngà. Tính tôi cũng thế, mó vào việc gì là cũng muốn cứ đứt đục suốt. Tôi ghét nhất sự làm ăn quấy quá, cái y như chuột vảy tráo ấy. "Ông mới sắm cái này đấy à?" Ngàm gõ ngón tay xuống mép phàn như kiểu những anh lái gỗ vẫn thường xem hàng. "Gỗ gạo đây, làm hộ sự thì nhất vằng tâm, nhì gỗ gạo." anh đừng tưởng tôi đã chịu đổ nay mai nhé. Tôi tự lượng mình còn sống được tới ngày nhìn thấy thằng Mỹ phải xéo khỏi Việt Nam chúng ta. Nhưng ngoài 60 rồi cũng phải nghĩ đến cái ngày mình phải qua đời chứ, thế nào là người già anh bảo. Tôi muốn khi tôi nằm xuống là không ai còn phải bận bịu đến tôi nữa. Cố hậu sự đấy, canh cứ việc mang ra sân lắp vào cho tôi ra đồng. Ông lo làm gì chuyện ấy, lúc đó Đám con cháu chúng tôi khác phải có trách nhiệm. Đã đành. Nào, tôi có sợ con cháu bạc bẽo gì đâu. Chính tôi là tôi lo cho các anh, nghĩ việc làng việc nước cũng đã làm các anh bận tối mắt tối mũi lên rồi. Việc gì chúng tôi có thể làm trước được thì cứ làm, để các anh còn rảnh tay. Ở xế bếp, chị cả đường đã bày xong mấy đĩa thịt chuột ướp lá chanh. Chị xếp cả vào một chiếc mâm gỗ rồi bưng lên trên nhà. Ông và anh nhắm rượu trước rơm còn mới vẫn chưa được. Cho thằng đàn lên đây, lấy thêm cho nó cái bát đôi đũa để cánh đàn ông chúng tôi ngồi với nhau. Ông lão vừa cúi xuống với cút rượu trắng để dưới chân phản vừa nói. "Cháu nó nhổng đi chơi rồi, lát nữa nó về ăn sau." Đường lui xuống bếp. Câu chuyện của hai người đàn ông trên nhà như có món rượu đưa đẩy, mỗi lúc một hảo hứng thêm. Ông lão ngồi xếp bằng, hai tay chống vào gối, nghiêng cả người về phía trước cổ ở làng bán ai nhà, dù có mấy tầng giò nem đi nữa mà thiếu đế thịt chuột thì vẫn không gọi là cổ sen. Tôi đã xem họ thi cổ mấy bận, giao họ ăn cũng sành lắm. Này nhé, thịt chuột hấp bỏ đầu bỏ chân, nhồi lá chanh thái nhỏ rồi mang ép vào giữa hai mặt thớt, khi mang miếng thịt ra chặt, cứ thấy thơm phức và khô như thịt cày ấy. Có bảo là thịt chuột, khách lại chưa chắc đã tin ngay cho. Nhưng nói cho cùng Không chuột đâu, ngon bằng chuột đồng bãi ta. Tôi là dân ngũ cư ăn vòn bát thiên hạ nên tôi biết. Chắc hẳn thời trai trẻ bác đi nhiều nơi lắm. Khi tôi về xin làm người lang hà thì đã đứng bóng rồi. Tôi nghĩ mình cứ lang thang mãi có khác nào con chó rừng, cũng phải nghĩ đến việc tìm một chỗ trú chân chứ. Tôi xin làm thợ đấu cho các chủ lò nung, nhưng sự cơ cực không phải ở trong công việc mà là ở chỗ khác anh ạ cực nhất đối với tôi là vào ngày rỗ ông tổ nghề gốm mùng 7 tháng giêng hàng năm, người ta tễ rước linh đình, còn tôi quá lắm cũng chỉ được làm cái anh vác cây cờ phướn đứng ở đầu làng thôi. Ngẫm lại mới thấy đời bây giờ nó khác nhiều rồi. Hồi năm kia, lúc bố thằng Đặng đang ốm nặng, nó có bảo tôi thế này. Ngày xưa thì đúng là bố chỉ có một mình con, nhưng bây giờ nếu còn có làm sao thì bố còn có làng sống anh xem lúc con người ta sắp chết nói có khôn không cơ chứ. Gần đây cháu thấy có người đoán bên bãi Tiên cũng có đất sét, bác bảo sao ạ? Thì chính tôi cũng nói thế từ lâu rồi, nhưng các cụ trong làng cứ một mực gạt đi bảo rằng có muốn tìm cát thì sang đào chứ lấy đâu được đất sét ở bên đấy. Ông lão cười nhấp một tí rượu. Các cụ đã nói thế thì tôi xin chịu. Nhưng bác là người thông thuộc cái bãi bên đấy, bác phải có nhiều bằng chứng chứ. Tôi không nói mò bao giờ anh ạ. Để mai, tôi mời anh sang bãi với tôi một buổi. Cũng là dịp xem cách tôi hun chuột nữa. Bắt được con nào, anh cứ thử lật bụng chúng lên mà nhìn. Anh sẽ thấy răng và móng của chúng có đầy đất xét. Giống chuột bãi làm hang sâu lắm anh ạ. Nếu chúng lười đào hang, gặp một con nước lên, lớp xa bồi bị ẩm sụt xuống lớp mất hang, thì thôi đi cả đời cả nút. Ngày hôm sau, Nham theo ông Kỳ sang bãi tiên hun chuột. Hai người lần theo lỏng chuột chạy tìm cửa hang, vết móng chân chuột in trên cát lỗ chỗ. Đến chân một gò đất cao, ông lão lấy lưỡi thuổng khẽ gạt lớp cát mỏng, một cửa hang nhãn thính khô giáo liền hiện ra. Nhà nó đấy, ông lão cười hả hê, anh hãy chờ tôi để bịt mấy cửa hang phụ lại đã. Sau chuyến đi ấy, ông kỳ bắt được một đàn chuột to chưa từng thấy còn nghen thì bắt đầu tin rằng dưới lớp phù sa sâu hàng mấy thước có ẩn những giàn đất sét rất quý. Anh quyết định phải cho người sang thăm ngay vùng đất bãi Tiên. Cũng ngày hôm đó, ông Kỳ rất ngạc nhiên khi nhận ra ở nam những tình cảm mà ông chưa thấy bao giờ. Ông hình dung một cách đơn giản giống như những lớp phù sa giấu kín dưới nó những giàn đất sét quý giá. Trong con người bình dị kia cũng đang tầng tang những tình cảm, những suy nghĩ tốt đẹp mà người ta không dễ dàng nhận thấy ngay một lúc được. Ông lão biết anh ta yêu đất và hiểu đất lắm, cứ nhìn anh ta ngồi bốc những nắm đất phù sa trên lòng bàn tay thì biết. Quả thật nhạy không đâu. Công việc ở trên bãi đã khiến nam hết sức xúc động. Anh nhớ đến cái đêm năm nào đơn vị anh vượt sông Đà, sông Đà với những vách đá dựng đứng, những cánh rừng âm u và mặt nước bao giờ cũng sôi lên ào ào. Một bộ phận nhỏ dưới tiểu đoàn trưởng chỉ huy nhận nhiệm vụ vượt sông trước để chuẩn bị chiến trường. Thuyền vừa chạm bờ bên kia thì bị lộ, địch lệnh thế từ trên bờ dốc chúng bắn xuống xối xả. Tiểu đoàn trưởng bị chúng đàn áp bộ ngay từ những phút đầu. Ông Hàn Lệnh lợi dụng trời tối men theo bãi đất ven sông vòng ra phía sau lưng địch tiếp tục đi. Quá nửa đêm vẫn chưa ra khỏi cánh bãi đó. Biết không gượng được nữa, tiểu đoàn trưởng bình thản nằm xuống nắm lấy tay nam Cậu nhớ hộ mình con bé đang sống với bà ngoại ở làng Ha. Ông yêu cầu chôn ông ngay chỗ ông đang nằm. Mọi người chỉ kịp nán lại bên nấm mộ của người đồng chí trong khoảnh khắc vừa đủ để nói lời vĩnh biệt. Đồng chí ơi, đường còn dài, nhiệm vụ chưa làm xong, chúng tôi còn phải đi gấp. Những vầng sao non ướt lạnh dưới chân sau lưng, con sông Đà réo lên ầm ầm. Anh lính trinh sát trẻ nhất tiểu đoàn đêm ấy thầm hứa với người đã mất hết giặc nếu còn sống, tôi sẽ về làng Hà với cháu, làng Hà sẽ là quê hương của tôi. Thật ra cho tới lúc đó, anh cũng vẫn chưa có quê hương. Trong cuốn lý lịch nhỏ nát mang bên người ở phần trước khi nhập ngũ, anh chỉ biết ghi vẹn vẹn một dòng ngắn ngồi: "Hội ở nhà đi ở một cô cha mẹ tự bành." Những ngày đầu rời bộ đội về sống ở làng Hà, ngàm chưa thể hình dung hết được sự gắn bó của mình với mảnh đất này. Nhưng giờ đây, nó thực đã trở thành quê hương của anh rồi. Đến hôm nay, thế là mọi chuyện đã rõ như ban ngày. Chỉ một lát nữa, khi mặt trời lên, khi những người thợ đấu cơm nước xong vác mai sang bên kia sông, là lập tức những lớp đất sa bồi sẽ được vét đi. Rồi trong ánh nắng của buổi sớm, những vệt đất sét màu trắng có những đường vân xanh đỏ sẽ hiện ra. Hai chiếc thuyền lớn đã đậu sẵn ở ngoài bến. Hôm nay cũng là ngày nham rời làng Hà thửa lại bộ đội. Con đường anh đi cũng phải qua sông. Bến sông bỗng trở nên nhộn nhịp như những năm trước vào tháng giêng khi làng bước vào đỉnh đám. Trùng trành mãi gần nửa buổi, nhà mới ra đến ngoài bến. Mọi người trong làng đã kéo cả ra để tiễn chân anh đội trưởng thợ đấu lên đường. Đã có những người nhanh nhều lên thuyền chiếm chỗ trước. Mọi người súm vào bắt tay nam, có những bàn tay vừa mới ngào đất nặng nỗi còn chưa lau sạch cũng len vào chụp lấy cánh tay anh một cái rồi vội vàng rút ra. Hạnh rất bàng hoàng xuống tận bậc đá cuối cùng sát mép nước. Lúc ở nhà, cô đã dặn đi dặn lại là bà ra đến bến thì bà đừng khóc nữa, nhưng lúc này hình như nước mắt bà lại càng giàn dụ hơn. Bà là người duy nhất trong làng hôm nay rơi nước mắt. Những người thợ đấu nhảy lên thuyền, nhiều người khác cũng nhảy lên theo, cánh phụ nữ ở lại cả trên bờ trừ đường và hạnh. Hai người xuống tiễn nham thêm một đoạn đường bên kia nữa. Nham ôm lấy thằng đặng đến bên bà cụ hay, anh cúi xuống sát mái đầu bạc phơ của bà thì thầm. Bà cho con gửi cháu. Nham đặt thằng bé xuống bậc đá, bà cụ nắm lấy tay anh. Nhớ là phải về. Hai chiếc thuyền nối đuôi nhau sang sông, hơn ba chủ con người kéo lên bãi tiên. Những vết chân in chồng lên nhau trên mặt đất mềm nhiều luống rau sau một lá đã bị đốt sát gốc, những ớt ăn vàng rộm trên các vết dao chém nghiêng. Những dây bí đỏ đang ra hoa, những con chuột đồng béo núc rích chạy rục vào những cột đất cao. Nắng đã trải vàng khắp cánh bãi, những lễ mai sánh lấp loáng, những đám mây trắng bay lững lờ như để bọn người biết rằng nền trời còn ở sau mãi bên trong chúng. Con nước lớn đã qua, những cơn mưa nguồn đã tạnh theo mùa hạ sâm cầu đang thu mình hẹp dần lại giữa hai chân bãi phù sa ướt nhão và con đê hiện lên lờ lững ở mãi ngoài xa. Khi bọn người đã dừng lại bắt tay vào công việc thì Nam vẫn còn mải mút bước về phía trước. Nom dáng anh đúng là một người đang mắc bận. Chiếc áo bạc phế của anh mang theo một miếng vá trên bản vai và những vết đất từ lâu chưa giặt sạch. Hạnh đứng nhìn theo cho đến khi bóng Nam khuất hẳn bên kia đê. Cô quay lại nói với đường. Chị cả à, vài ngày nữa, chị sẽ nhận được thư của anh ấy thôi. Bộ đội họ gan lắm, không như chị em chúng mình đâu, cô à. Hai chị em theo con đường mòn trở lại biến sông. Vài ngày nữa, hãnh sẽ trở về trường. Cô cảm thấy mình bắt đầu nhớ đến bạn bè, những người thường vẫn quen gọi cô bằng cả hai tiếng hạnh nguyện. Cô biết rằng khi lên trên ấy, cô sẽ lại rất nhớ làn hà, đó là lễ thưởng tình. Đời sắp phải xa thì nhớ, nơi sắp đến thì yên. Mãi đất đã yêu rồi sẽ nhớ mãi. Duy chỉ có nơi này khi ở xa, cô sẽ không thể nào hình dung nổi đầy đủ nếu như lại quên đi hình dáng của người anh. vừa và các bạn vừa nghe những trang truyện ngắn phù sa của nhà văn Đỗ Trung. Sau đây biên tập viên Văn nghệ có đôi dòng cảm nhận về truyện ngắn này. Xin được trích dẫn lời nhận xét của nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên khi đọc lại tác phẩm này sau hơn nửa thế kỷ. Cái anh viết văn trẻ tên thật Chu Bá Bình mà những truyện ngắn đầu tay khi gửi đến tạp chí Văn nghệ quân đội đã khiến nhà văn Nguyễn Minh Châu giật mình kinh sợ. Rồi ra sẽ là nhà văn Đỗ Chu nổi tiếng tăm trên văn đàn mấy chục năm qua. Văn ông về sau vẫn có những chuyện hay, đọc vẫn sướng, nhưng tôi thường đọc lại truyện Phù Sa, Hương cỏ mật, Thung lũng cỏ hồi đầu của ông, đọc vào thấy thương nhớ đồng quê đến khóc. Ám ảnh tôi ở truyện Phù Sa là khung cảnh không khí quê xưa Bắc Bộ, may nhờ văn chương còn đọng lại trong câu chữ. Văn chương gây sự ám ảnh cho người đọc là văn chương hay. Đỗ Chu viết phù sa có thể là muốn ca ngợi cuộc sống mới, con người mới, cổ vũ một cuộc tòng quân lên đường. Theo thời cuộc lúc ấy, nhưng dù có là gì thì một chuyện ngắn trước hết phải là một chuyện ngắn. Nó phải có cái khí quyển văn chương của nó. Cái thời sự thì trôi đi, còn cái văn chương thì đọng lại. Phù sa văn hóa vùng Kinh Bắc bồi đắp trầm tích văn chương nếp đất Cho người viết trẻ mới khởi nghiệp Văn Chương đã tạo nên một truyện ngắn lớp lang mượt mà, nhuần nhị. Vâng, giản dị mà tinh tế, từng câu chữ cứ vậy mà khơi lên, gợi ra cái khí vị làng quê Kinh Bắc xưa với những nét văn hóa đặc trưng về cái làng Hà làm gốm bên sông Cầu ngày ấy, phong vị và cuộc sống làng quê thể hiện một cách kín đáo qua những nhân vật là những người dân quê rất đỗi bình thường. Câu chuyện có gói có mở ba phận người là anh Nam, chị Đường, hạnh Nguyễn, gợi nhiều tình cảm cho người đọc người nghe bởi chính họ đã bộc lộ tình yêu làng một cách thuần hậu, tinh khiết. Chính từ việc ông Kỷ giúp Nam phát hiện ra dưới lớp phù sa của bãi tiên có mạch đất sét trắng để làm gốm Tác giả đã nói lên hàm nghĩa của phù sa, nó cho thấy tình yêu thương của Lãng Hà đối với Nam và tấm lòng của Nam với Lãng Hà, nơi anh không sinh ra nhưng đã sống đời. Tầng sâu bên trong của phù sa là mạch nguồn của tình yêu làng quê về con người. Dẫu thời gian có xóa nhòa mọi dấu vết của làng ổ bên con sông cầu thơ mộng ấy thì có lẽ cái tình người, tình quê ấy vẫn còn neo giữ thiết tha.